Triệu vô sương chớp chớ mắt Hai giọt lệ long lanh lăn xuống má Thong thả đưa tay ôm lấy mỹ diễm thiếu nữ Nguyên thiếu phụ cảm thấy nội tạng đã có biến hóa Tiềm năng được dược lực kích thích nay đã tận Như ngọn đèn cạn dầu Giờ phút này thiếu phụ có ngàn lời muốn nói với nữ nhi Thiền ngôn vạn ngữ đồng thời dâng lên Nhưng lại chưa biết nói điều gì trước Phòng nhị Sau khi ta nhắm mắt Ngươi phải nghe lời ngụy ba bá Ngụy Bá Bá đối với mẫu nữ hai ta tình sâu như biển, ơn đức như Thái Sơn, ngươi chớ để bà bá, bá buồn phiền, biết chưa? Đột nhiên thiếu phụ nấc lên, người lao đao. Vương Thông Huệ vội nắm lấy mạch huyệt của thiếu phụ và nói: "Lão Tiền bối Nàng ngầm vận nội kình truyền nhiệt lực cho thiếu phụ. Triệu Vô Xương mấp máy môi. "Vương cô nượng Chiều cố cho hài nhi của lão thần Nó còn khờ dại lắm Đoạn nhắm mắt tắt thở Mỹ diễm thiếu nữ rú lên Nương mẫu Rồi ôm lấy thiếu phụ mà khóc Vương thông huệ từ từ buông tay Nói ngay triệu lão tiền bối đi rồi ngụy tái cường nghiêm trang và nói Bệnh tình kéo dài 18 năm Tiềm lực sống đã tận Được hôm nay kể cũng l là vẻ mặt của lão nhân vô cùng mệt mỏi độc nhãn không rớt một giọt nước mắt nhưng thần thái để lộ vẻ thống khổ tột cùng lúc này Mỹ Diễm thiếu nữ đã khóc như mưa như gió nghe thật là thương tâm Vương Thông Huệ nói ngày người chết không thể hồi sinh ngườiy lãoiền bối hãy khuyên nhủ phong cô nươngị Ngụy tái Cường bóng đơ tay điểm huyệt đạo của Mỹ Diễm theo nữ hạ giọng và nói Vương cô nương đã là giáo chủ, tang sự này ắt giáo chủ chủ trương cho. Lão phu không nỡ nhìn Triệu muội thảm tự, tạm đem phòng cô nương tránh đi 3 ngày, sau đó lão phu sẽ trở lại đây phục mệnh, hiệp trợ cho cô nương 3 năm. Dừng một chút mới nói tiếp. Bất quá lão phu muốn nói rõ trước điều này, suốt một đời lão phu phiêu bạt, trô du 4 bể, không ngờ lúc vãn niên lại sở lụy vì tình đến nỗi nồng nỗi này. 3 năm sắp tới, Lão Phu chỉ thực hiện chống địch Không thể lo sự vụ của bổn giáo Vương Thông Huệ đáp ngay Nếu là tiểu sự ắt không dám phiền đến lão tiền bối Ngụy Tái Cường nói Tàng sự đã có cô nương chủ trương Lão Phu đi trước Nói xong Ngụy Tái Cường nắm tay Mỹ Diễm Thiếu nữ phóng vút đi Hứa di công cao mày và nói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 Võ Lâm vĩnh vô đệ nhất nhận Dưới quyển sách có một phong bì dày Ngoài đề bốn chữ lấn Huyền hoàng thần thự Tiếp đến hai hàng nhỏ Thứ bất quá bình thế tứ mục Pháp bất năng đồng truyền lục nhị Hiểu phản thử cấm Tất ly thảm họa Thận trị thận trị Có nghĩa là Thư không được xem trông Phép tắc không lộ cho quá hai người biết Chống lại điều cấm này Tất sẽ mắc họa Cẩn thận, cẩn thận Vương Thông Huệ thở dài nhẹ nhẹ Đậy nắp hộp Kê dịch chiếc giường Quả nhiên bên dưới có một cỗ quan tài bằng đá Mở nắp áo quan Đích thực bên trong có một luồng hàn khí bốc lên Nàng bên bước ra Mang thi thể của triệu vô xương đặt vào quan tài Đậy nắp xuống Kê lại chiếc giường như cũ Cúi đầu và nói. Lão tiền bối hãy an nghỉ. Vạn bối quyết tận sức hoàn thành tâm nguyện của lão tiền bối. Đưa thế lực tạ ác huyền hoàng giáo theo đường chính đạo. Sau khi thành công sẽ giải tán giáo phái. Hủy bỏ huyền hoàng thần thư. Chờ di hại cho võ lậm. Mặc niệm xong, nàng thong thả bước ra. Hứa sĩ công thở dài và nói. Hây... <cười> Lão Hũ lại vừa mục kích sang một thảm sự của võ lầm Những chuyện ân oán thị phi Giang Hồ Thật không biết bao giờ mới chấm dứt cho đây Vương Thông Huệ nhìn mọi người một lượt Nói ngay Nay tiểu nữ đã được các vị huynh đài cử thiếp nhiệm huyền hoang giáo chủ Di ngôn của Giang Phu Nhân trước khi chết Các vị đã nghe rõ rồi Thế lực tả của huyền hoang giáo cũng tương đương với chính đại môn phái Giang Hồ sắp tới xem chừng loạn tỏ Nếu có thể dựa vào thế lực này mà mưu phúc cho môn dân Thì mấy người chúng ta đều nên gắng sức thổi Hứa Sĩ Công nói Trong đường Kim võ lầm Có mấy vị đệ nhất cao nhận Thì Lão Phu cho rằng thập phương lão nhân Ngụy Tái Cường là tối thượng Có ngụy Lão tương trợ Thêm tài trí tuyệt thế vô song của Vương Cô Nượng Có thể trở thành đại thụ Chủ mạch trong chín môn phái Vương Thông Huệ nhìn lãnh như băng Bằng ánh mắt kỳ lạ và nói Giang Sơn đại Hữu kỳ sĩ xuất Võ Lâm vĩnh vô đệ nhất nhận Ôi tiểu nữ chỉ là một nữ hài nhị Há có thể vĩnh viễn in dấu ấn trên Giang Hổ Nhưng sau khi hoàn thành tâm nguyện của Giang Phu Nhận Tiểu nữ cũng muốn ẩn cư trốn Sơn Lầm Không bao giờ tái suốt Giang Hổ Hứa sĩ công làm bẩm Võ Lâm Vĩnh Vô Đệ Nhất Nhân Vương Phi Dương tiếp lời Đúng thế Bao đời nay cao nhân kỳ sĩ Võ Lâm có tới hàng vạn Mấy ai được tôn là Đệ Nhất Võ Lâm Được hết thầy anh hùng trong thiên hạ bái phục Và được chết một cách yên lành cho đầy Lãnh như bằng từ nãy ngồi lặng lẽ không nói Lúc này trật đứng dậy lên tiếng Công hỉ Vương Cô Nương chấp trưởng huyền hoang giáo chủ Vương Thông Huệ hư một tiếng rồi đáp. Không cần phải thế. Lãnh như băng cảm thấy thần thái ngôn từ của nàng đối với chàng đều có ý căm ghét. Bất giác ngẩn người và nói. Tại hạ vốn định lưu lại vài ngày ở đây chẳng nghe cô nương phân phó. Nhưng trong lòng đang lo lắng cho sự an nguy của sư đệ. Nên sớm phải khởi trình. Vậy xin cáo biệt. Đoạn cung tay hành lễ. Giả bước đi ra khỏi sảnh. Vương Thông Huệ biến sắc mặt định nói lại thôi Hứa sĩ công vội nói Lãnh đệ hãy chờ một chút đi Lãnh đệ chưa có kinh nghiệm duyệt lịch giang hổ Để Lão Phu đồng hành với Lão Đệ cho Lãnh như bằng đáp ngay Không cần đâu, thỉnh Lão tiền bối ở lại đây hiệp trợ Vương Cô Nượng Nàng mới tiếp nhận chức vị giáo chủ Trăm công ngàn việc phải làm, rất cần để Lão tiền bối Vương Thông Huệ lạnh lùng và nói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 Nội trong 3 tháng hứa sĩ công nhất định sẽ về đây phục mạnh Vương Thông Huệ nói Không cần đâu 3 tháng nữa tiểu nữ không biết sẽ ở đâu Còn sống hay đã chết Nếu có việc cần sự hiệp trợ Tiểu nữ sẽ phái người đi thỉnh ngại Hứa sĩ công đáp Nếu cô nương có lệnh Lão Phu dù chết cũng không từ nạn Đoạn công tay một lễ Bước ra khỏi sảnh Vương Thông Huệ mỉm cười Cúi mình và nói Lão tiền bối bảo trọng Đoạn đưa mắt nhìn lãnh như băng Nụ cười tắt luôn Đối với mọi người Nàng đều rất tươi cười dịu dàng Ngôn từ khiêm nhường Duy với một mình lãnh như băng Là nàng lạnh lùng Như với địch nhân không đội trời trông Vương phi dương cao mày Vội ra bước đuổi theo hai người để tiễn Ba người thông thả đồng hành Mặc nhiên không nói Thái độ của vương thông huệ cho quan hệ giữa Vương Phi Dương và lãnh như băng tựa hồ như có một trở ngại lúc này đã sang canh ba gió đêm lạnh léo tình qug nhấp nháy thiên sắc âm thầm bóng đêm càng âm u lãnh như băngr dừng chân ngoảnh đầu lại nói Thỉnh Vương huynh trở lại thôi để xin cáo biệt ở đây Vương Phi Dương bóng tiến lại nằm lấy tay của lãnh như băng và nói lãnh huynh Xã mội tuy tài trí hơn người Nhưng nàng vẫn còn là một nữ hài tử Khí độ không thể hào sản Như được nam tử hán chúng ta Khó tránh khỏi tính nhỏ mọn Nếu có gì khiếm khuyết với lãnh huynh những mong lãnh huynh vì đệ Mà đừng chấp nhặt với nàng Lãnh như băng mỉm cười và nói Vương huynh đừng có để tâm Chỉ tại đệ không tốt Chưa biết đệ có chỗ nào đắc tội với lãnh muội cho đệ Vương phi dương thở dài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 Hứa sĩ công cười ha hả Đam ngay Ha ha thành Vương Thế Huynh trở lại đi Lão Phu võ công tuy kém cỏi Nhưng gian mưu quỷ kế trên giang hồ Khó bề che mắt được Lão Phu này Chúng ta hậu hội hiểu kể Đoạn cung tay một lễ Rồi cùng lãnh như băng dào bước mà đi Thoáng chốc đã mất hút trong bóng đêm Hai người đi liền một mạch 6 bầy dặm Mới chậm lại Hứa sĩ công hít một hơi dài Hỏi rằng Lãnh đệ, Vương cô nương dường như có thành kiến sâu đậm với lãnh đệ đúng không? Không biết vì cớ gì đấy. lạnh như băng cười nhạt và đắp. Tại hạ không hề đắc tội với nàng, còn vì sao thì chính tại hạ cũng không minh bạch cho được. Hứa sĩ công nói. Lòng dạ nữ nhân sâu tựa biển, Lão Phu chịu không hiểu nổi tâm sự của họ cho đây. Đoạn ngầm mặt thở dài như có cảm khái vô hạn.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 Hứa Sĩ si Công tự hồ nhớ ra điều gì trọng đại Vội dừng lại và nói Hỏng to rồi Lão Phu quá lú lẫn mất rồi Lãnh như băng hỏi Chuyện gì vậy Hứa Sĩ si Công đáp Mấy năm nay trong võ lâm Thường xuất hiện các gian thư Cứ theo lời đồn Thì các gian thư ấy đều do ngụy Tái Cường thủ bút Dụ ngôn rằng sẽ có đại biến Trong giang hộ Sự việc này Lão Phu vốn nghi hoặc nhiều năm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 đã họ họ đến từ những miền biên viễn hẻo lánh, lão bèn nói nhỏ với Lãnh Như Băng. "Này, Lãnh đại, đã thấy gì khả nghi hay chưa?" Lãnh Như Băng đáp: "Có phải việc rất nhiều nhân vật võ lâm tập trung ở đây." Hứa Sĩ Công nói: "Tự Châu là một cửa ải quan trọng tọa đi nhiều nơi, ở đây có thần võ tiêu cục lừng danh thiên hạ. Mấy chục năm nay nơi đây thường phát sinh biến cố." Người trong võ lâm vẫn lấy từ châu làm nơi hội diện Điều này cũng dễ hiểu thôi Kỳ quái là lần này thấy không ít người từ vùng biên viễn đến Trang phục kỳ dị Không phải nhân sĩ trung nguyên Xem chừng chúng ta khó có thể ở đây được hai ngày lạnh như băng canh cánh lo cho sự an nguy của Lý Tiểu Hổ Cho mày không nói Hứa sĩ si công bỗng cười ha ha Ha ha ha Lãnh đệ Đây chính là cơ hội giúp cho chúng ta Dễ tìm được nơi hạ lạc của lệnh đệ cho đậy Lãnh như băng ngạc nhiên và nói Lão tiền bối nói vậy Nghĩa là làm sao Hứa sĩ công đáp Các nhân vật võ lâm Dù là hắc đạo hay là bạch đạo Đều giao du quảng bác Quen biết nhiều người Nhất là tổng tiêu đầu của thần võ tiêu cục Thiết kỳ kim hoàn tần phi hộ Lão phù Hữu duyên gặp gỡ y mấy lần Tuy không thể bảo là thân giao Nhưng cũng có chút giao tình Lãnh như băng hỏi Có phải Lão Tiên Bối muốn nhờ tần tổng tiêu đầu Do xét dùm nơi hạn lạc của hồ đệ không Hứa sĩ công đáp Đúng thế đó Trước hết chúng ta hãy tìm một tiểu lâu ăn uống chút đi Buổi chiều Lão Phu sẽ đến thần võ tiêu cục gặp tần phi hộ ngày này rất là nhiệt tâm Một lời như dao chém đá Điều hành cả trăm người Trong tiêu cục lúc nào cũng có tối thiểu hơn 20 tiêu sự Tiêu cục có nhiều chi điếm trải khắp địa Giang Nam Bắc Huống hồ lại tập trung biết bao nhiêu nhân vật võ lâm ở từ Châu Chỉ cần tần phi hổ đáp ứng Há chẳng là cơ hội quá tốt để tìm ra lệnh đệ hay sao Lãnh như băng nói Lão tiền bối thật là cao kiến Hứa sĩ công đáp ngay Lãnh đệ lại còn khách khí với cả lão phu làm cái gì Ngoài việc Lão Phu hơn lãnh đệ về tuổi tác và chút ít kinh nghiệm giang hổ Còn về võ công thì Lão Phu thua xa lãnh đệ Lời của Lão Hứa đều thành thực Lãnh như băng mỉm cười im lặng Hứa sĩ công ưa náo nhiệt Từ châu là trốn Lão rất thông thuộc Liền đưa Lãnh như băng tới quần Anh Lâu là tiểu điểm lớn nhất ở đây Lúc này quần Anh Lâu đầy khách, tiếng cười nói chúc rượu râm ràng Hứa sĩ si công phát hiện trên lầu khách nhân phần lớn là các nhân vật võ lầm liền Hà giọng nói với tiểu nhị có chỗ nào yên tĩnh hay chẳng gã tiểu nhị cho mày chưa kịp lên tiếng hứa sĩ si công đã rúi cho hắn một chút bạc lẻ hắn liền đáp ngay thành nhị vị đi theo tiểu nhận hắn dẫn hai người xuyên qua một đình viện và một phòng khách thanh nhã hứa sĩ si công mỉm cười gọi bốn món ăn Một vò rượu ngon Nhìn tiểu nhị đã ra khỏi cửa Lão nói nhỏ vừa lãnh như bằng Xe, thuyền, khách điếm, tiêu cục, nhà môn Là năm nơi phiền phức nhất Lão phu thường phải dùng bạc đấm mõm bọn chúng Lời chưa dứt Gã tiểu nhị đã chạy vội trở lại và nói Nhị vị thấp giọng một chút đi Tốt nhất là đừng có chút rượu Phòng bên cạnh có nữ quyến Đoạn hắn lập tức chạy đi Hứa sĩ công vọt ra phía cửa sau Thò đầu nhìn ra ngoài Chỉ thấy hai thanh y tỷ nữ Đang dìu một bạch y thiếu nữ thong thả đi ngang qua Bạch y thiếu nữ tờ hồ thụ bệnh Mặt che mạng đen Trong bước thấp bước cao Biết ngay là thể lực quá hư nhập Còn hai tỷ nữ thì khỏe mạnh Lương đeo đoàn kiếm Hứa sĩ công nghĩ thầm Hai tỷ nữ kia rõ ràng Là A Hoàn của bạch y nữ Bạch y nữ thì đang thụ trọng bệnh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 Hứa sĩ công hỏi Họ hay ra bên ngoài lắm sao Tiểu nhị đáp Không, hôm nay mới ra ngoài lần đầu Hứa sĩ công hỏi Người đã thấy mặt bạch y cô nương hay chưa Tiểu nhị đáp Chưa hề Vị tiểu thư ấy thân thể ra hồ quá hư nhược Toàn thân nằm trên giường Có hai a hoàn phục dịch Hứa sĩ công khoát tay Có việc gì ta sẽ gọi người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 Lãnh như bằng đáp ngay Không sai Tài hạ bị nạn ở đào hoa trang Cũng là do nữ nhân cả thôi Đang nói Bỗng có tiếng bước chân Rồi mạnh trúc che cửa được vén ra Một võ trang đại hán sộc vào phòng Hứa sĩ công cao mảnh Các hạ tìm ai vậy Đại hán nhìn soi mói Hứa sĩ công và lãnh như bằng Đoạn thong thả bước ra và nói Thử lối tại hạ nhận lầm người Hứa sĩ si công quát mắt quá to Đớn lại đệ Tài lão ấn xuống mặt bàn Người đã vọt ra như tia chớp tay hữu dùng chiêu kim báo lộ trảo chộp lấy vai tả của gã đại hán Đại hán vội né vai tránh Hiếu thủ vòng lại chộp lấy cổ tay hữu của hứa sĩ si công cực nhanh Lão hứa lập tức trầm cổ tay hữu để tránh trường thế Trong bụng thầm ngạc nhiên Tiểu tử này võ công chẳng tâm thượng Gã đại hán đã quay đầu lại cười khẩy và nói Hề huynh đài đánh lén từ phía sau Là có dụng ý gì đậy Hứa sĩ công đáp Quang Minh chính đại thì đừng có bỏ chạy Hứa mẫu này mấy chục năm Bôn tàu giang hồ há lại không đuổi kịp cho đại Đại hán nói Không hiểu Hứa sĩ công ngẩn ra Không hiểu, không hiểu cái gì Đại hán thừa lúc đối phương Ngẩn ra trong giây lát Lập tức công liền mấy chiều Hứa sĩ công không ngờ hắn triển khai công kích mau lẹ như vậy Bị mất thế thượng phòng Gã đại Hán thì vừa đánh vừa nói Ai không qua minh chính đại ai bỏ chạy đậy Gã liên tiếp công kích thêm mấy chiều Võ công cao cường vượt hẳn dữ liệu của hứa sĩ công Lại như băng lao ra nói nhỏ Lão tiền bối để tay hạ đối phó với ị Chàng phi thân qua màn trường ảnh giữa hai người Năm ngón tay chộp tới mạch huyệt Ở cổ tay hữu của đại hán Đại hán không ngờ thủ pháp của chàng Thần tốc đến mức ấy Chỉ cảm thấy cánh tay tê dại Mất hết kinh lực Hứa sĩ công tức thời điểm ngay huyệt mệnh môn của hắn Và nói Tại hạ tôi không định đả thương người Nhưng nếu tình thế bức bách Có giết một vài kẻ cũng không sao Đại hán định hô cứu Nhưng nghe vậy quả nhiên bậm môi lại ngay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 Đại hán nói ngay Chẳng lẽ tại hạ dám lừa dối các vị Hứa sĩ công cười lên ha ha nói ngay Ha ha ha Không biết huynh đài có thể đưa chủ nhân tới đây Để lắp phu kiến cáo hay không Đại hán đáp Điều này thứ cho tại hạ khó vâng mệnh Lãnh như băng tự biết mình chưa duyệt lãm giang hồ Nên không nói một lời Hứa sĩ công giải huyệt cho gã đại hán và nói Thôi, huynh đài có thể đi. Đại hán đứng dậy định bước ra. Bỗng hứa sĩ công cầm chén rượu dưới bàn lên và nói. Vừa rồi lão phu đắc tội, xin được phụng kính chung rượu này. Đại hán do dự một chút, đoạn nhận chung rượu uống cạn rồi quay người bước ra. Hứa sĩ công cung tay và nói. Thứ cho lão phu không tiễn. Đại hán đã tới cửa, bỗng quay đầu lại và nói. Tại hạ có lời khuyên cáo, nghỉ vệ tốt nhất nên sớm rời khỏi chỗ này. Cũng không đợi cho Hứa Dịch Cung hồi đáp, đại hắn đã chạy ngay ra khỏi phòng. Hứa Dịch Cung bỗng nói: "Lãnh đại, hãy chờ ở đây." Lão hổ đến thần võ tiêu cục tìm Tân Phi Hổ, ở đất Tô Châu này, lão ta là nhân vật chủ chốt có tai mắt khắp nơi. Trong vòng mấy trăm dặm, khó có động tĩnh nào qua được mắt lão ta.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 Tiếng kêu lộ rõ vẻ kinh sợ Lại như băng trong lòng máy động Nghĩ đến hai thanh y tỷ nữ vừa rồi Dìu bạch y thiếu nữ đi ngang qua Chàng bên đứng dậy chạy ra ngoài Chỉ thấy ngoài sân vắng lặng Tiếng cười nói là từ phía tiền diện vọng vào ồn nào Lắng tai nghe không có thanh âm gì khả nghi Phòng bên cạnh ở xa một chút Rất là yên tĩnh Ngoài cửa có mấy chậu hoa Gió lai động nhẹ hai cánh cửa phòng Khiến cánh cửa cứ liên tục mở ra đóng vào Chàng sinh nghi Liền bước tới đó Bụng nghĩ thẳng Nếu trong phòng không có người thì thôi Nếu có nữ nhân Mình vào đó liệu có tiện chẳng Chàng đã tới bên cửa Lập tức giật mình Cách cửa ba thước Ở bên trong hai tỷ nữ đã bị điểm huyệt nằm nghiêng Một tấm dèm vải che cảnh vật bên trong Không biết tình hình nội thất thế nào Lãnh như băng bước vào Thong thả vén tấm rèm vải Ngầm vận kinh lực toàn thân vào hiểu thổ Chuẩn bị giám một đòn phá thạch thiên kinh Bên trong trần thiết vẫn nguyên vẹn Không hề bị xáo trộn Một mùi thanh hương thoang thoảng Trên giường buông mùng Tựa hồ có một thiếu nữ trùm chăn nằm đó Tấm chăn màu hồng Khiến không thể xác định có đúng là người nằm trong chăn hay chăn Mọi thứ đều ngăn nắp Nếu không thấy hai tỷ nữ nằm kia Thì chẳng ai ngờ ở đây vừa phát sinh sự tình Lãnh như bang hắng giọng hỏi ngay Có ai không? Tấm chăn hơi động đậy Nhưng không có tiếng hồi đắp Lãnh như bang nghĩ thầm Rõ ràng là nữ nhân nằm kia Mình đường đường trượng phu Há có thể bước vào Bèn buông rèm đang định thoái lui Bỗng nghĩ Hai tỷ nữ đã bị điểm huyệt Trong này rõ ràng phát sinh sự biến Nếu ta giữ lẽ nam nữ, không cứu người, chẳng phạm đại tội hay sao? Đang nghĩ như thế, bỗng nghe có tiếng bước chân đằng sau. Chàng chỉ còn cách nấp vào sau cánh cửa, ngừng thần nín thở. Một bóng người gầy gò, y phục màu xám tiến vào, tiến thẳng đến chỗ chiếc giường, đưa tay vén màn, lật tấm chăn màu hồng ra. Nằm trên giường là bạch y thiếu nữ, tóc lõa xóa che mặt, không nhìn rõ diện mạo. Ngươi vừa vào có vẻ đắc ý mỉm cười, Dĩ Nhân không phát giác Lãnh Như Băng nấp sau cánh cửa. Hắn đứng xiéo góc với chàng, chỉ cần quay mặt một chút sẽ nhìn thấy chàng ngay. Nhưng hắn đang đắc ý, chỉ chăm chăm nhìn Bạch Y thiếu nữ. Lãnh Như Băng ngầm chuẩn bị, chỉ cần gã kia có hành động phi lễ với thiếu nữ, chàng sẽ lập tức động thủ. Chỉ thấy gã kia lấy mặt nạ đeo lên mặt, rồi đưa tay về phía sau lưng thiếu nữ. Lãnh Như đang định xuất thủ.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 Bạch y nữ bỗng ngồi nhòm dậy Kinh hãi kêu lên Ngươi lại ai Gã kia xua tay và nói Đừng có nói lớn Hai tỷ nữ của ngươi đã bị điểm huyệt Chớ mong chúng cứu ngợi Bạch y nữ hỏi ngay Ngươi muốn dậy Gã kia đáp Tại hạ chỉ thành giá một điều Nếu cô nương chịu nói thật Tại hạ quyết không sát hại cô nương Còn nếu không đáp ứng Thì đừng trách tại hạ dùng độc thổ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 Gã kia đáp Tù là Tam Thức và Thiên Long bát kiếm Lãnh như băng giật mình, nghĩ thầm Kỳ quái Cứ theo lời giảng của Trần Đại Hiệp Chỉ có Trần Đại Hiệp và Nam Cương nhất kiếm biết Thiên Long bát kiếm Làm sao gã kia lại hỏi Bạch Y nữ này Chỉ nghe gã kia nói tiếp Cô nương chớ có lừa dối tại hạ về như vậy sẽ chỉ bất lợi cho cả hai chúng ta mà thôi Bạch y nữ trầm ngâm một hồi rồi đáp Tù là tam thức và thiên long bát kiếm Là những tuyệt kỹ không phải ai cũng có thể học thành Nếu người không có thiên phú tuyệt hảo Thì dù tiểu nữ có nói cho biết khẩu quyết Cũng vô ích thôi Gã kia nói ngay Chuyện đó khỏi cần cô nương lo hộ cho Chỉ cần cô nương nói ra khẩu quyết là đủ rồi Bạch y nữ thở dài và nói Hề hey. Tiểu nữ khuyên người đừng có học Gã kia hỏi Vì sao Bạch y nữ đáp ngay Vì tiểu nữ dù có truyền cho người Tô la tam thức và thiên long bắt kiếm Thì bản thân cũng chẳng bảo toàn được tính mạng Người một khi đã thuộc khẩu quyết rồi Tất sẽ giết ngay tiểu nữ mà thôi Gã kia cười hiểm độc Ha ha ha ha Cô nương thật là thông minh Đoán đúng ngay ý định của tại hạ đây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 Hồ hồ người đã lớn tuổi Nếu tiểu nữ đoán không sai Tối thiểu cũng ngoại tứ tuần Muốn luyện tu la tam thức Hiển nhiên đã muộn Gã kia tự hồ chịu lời nàng nói là đúng Trầm tư hồi lâu mới nói Vậy ta có thể luyện thiên long bát kiếm được chẳng? Bạch y nữ đăng này Không được Lời nàng chưa dứt Gã kia đã giận dữ ngắt lời Người nói vậy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 Người cứ nói thử chiêu thứ nhất xem nào Bạch y nữ nói Được Người chưa tin thì cứ thử mà coi Thiền Long bát kiếm Chiêu thứ nhất là tiềm long thang thiện Phải biết phối hợp bát quái với cửu cục Kiếm dơ chéo Người theo kiếm búng mình lên cao Tối thiểu một trượng Mới chúc kiếm đáp xuống Biến hóa sang chiêu Long du đại hải Thử hỏi khinh công của người Có đạt tới cảnh giới tay không rời kiếm Thần không tạo thế Rột lực vào kiếm mà theo kiếm bay lên Đó Người tự xác định xem có làm nổi hay chẳng Lãnh như bằng nghe Bạch Y Nữ kể đúng tên Và động tác của hai chiều Thiên Long bát kiếm Thì vô cùng kinh ngạc và nghĩ thầm Nàng không hề hoang ngộn Chỉ nghe gã kia nói Lão Phu tự thấy khinh công đủ Để tập luyện Người nói rõ chiều thuật đi Bạch Y Nữ hỏi ngay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 Thiền lòng bắt kiếm vô cùng kỳ ảo Há có thể chỉ tay không mà luyện cho được Gã kia hỏi ngay Nghĩa là thế nào? Bạch y nữ đáp Người cầm bảo kiếm đứng ở giữa phòng Nghe tiểu nữ nói chiêu nào thì luyện tập theo cho đúng Gã kia rút ra một cây chùy thủ dài chừng một thước Nói ngay Tại hạ không đem theo bảo kiếm Dùng tạm thứ này được chẳng Bạch y nữ đáp ngay Cũng tạm được Người hãy ra giữa phòng mà đứng Nghe tiểu nữ nói khẩu quyết đây Gã kia bóng cười khẩy nói ngay Hè Đêm nay quyết chẳng một ai tới đây Nếu cô nương tính giờ quỷ kế gì Thì chỉ là tự chuốc lấy khổ não mà thôi Bạch y nữ liền nói Người tin lời tiểu nữ hay không Thì tùy Dù sao tiểu nữ cũng chẳng đủ sức kháng cự Người muốn giết tiểu nữ Thì chỉ cần vung tay một cái là xong giá kia bỗng thoái lui ba bước Giờ chùy lên cao Hỏi ngay Chiều thứ nhất gọi là tiềm long thang thiên phải không Hắn vừa thoái lui Lãnh như băng định lẻn từ sau cánh cửa để ra ngoài Nhưng không thể kịp Bạch y nữ đã nhìn thấy chàng Lãnh như băng giật mình Dường như ta đã gặp cô nương này trên liên văn lư thì phải Sợ nàng cất tiếng gọi Chẳng ngầm đề tụ chân khí Chuẩn bị xuất thủ Nào ngờ chỉ thấy bạch y nữ vô cùng điềm tĩnh, thong thả và nói. Không sai, chiêu thứ nhất là tiềm long thang thiện, có điều phương vị cấp bộ của ngươi chưa đúng. Gã kia hỏi ngay. Từ thế này, người tập võ đều sử dụng khi khởi thổ, không đúng ở chỗ nào. Bạch y nữ cười đáp. Ngươi cần nghe cho kỹ, đây là cơ hội hiếm có đó. Lãnh như băng trong lòng máy động nghĩ thầm. Nghe lời nàng tự hồ như nói với ta vậy Gã kia đáp ha con nương đã rơi vào tay ta không nói mà được với ta sao Bạch y nữ nói ngay Nếu võ công thiên hạ tương tự như thiên long bát kiếm thì chẳng cần gọi nó là tuyệt học Gã kia nói ngay Được rồi, ngươi mau nói chỗ sai của ta coi Bạch y nữ hỏi ngay Mình điệp bát quái, ám hàm cửu công, người có hiểu là cái gì không? Gã kia hỏi, là phương pháp đặt chân chứ gì? Bạch y nữ đáp ngay, người chậm hiểu như vậy thì bao nhiêu lâu mới dạy xong cho người? Gã kia lạnh lùng và nói, người bận bịu lắm sao? Một tháng không xong thì hai tháng, hai tháng không được thì nửa năm.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 Đúng rồi, nghe đây mà di động phương vị của cước bộ Đoạn nàng thong thả nói cách đặt chân phối hợp bát quái kiểu cung Gã kia đi được mấy bước đầu đúng phương vị Nhưng sau đó thì cước bộ rối loạn Đầu óc căng thẳng vã cả mồ hôi mặt Hắn dần chân, đưa tay lau mồ hôi Chưa kịp cất tiếng, bạch y nữ đã quá to Sao lại đứng bất động như vậy đây Gã kia đáp cước bộ chưa ổn thì bất động chứ xạo Bạch y nữ nói ngay Được rồi hiện tại muốn tập chính thức Thì hãy đặt kiếm ngang ngực hình chữ nhất đị Chính ý thành tâm Gã kia quả nhiên làm theo Nhắm mắt để tụ chân khí Ở đan Điền chuẩn bị Tuy hắn đeo mặt nạ Nhưng nhìn tư thế cử chỉ Có thể thấy hắn rất là thành tâm Bạch y nữ liền nói Tà thủ lệnh động kiếm quyết Hiếu thủ đưa kiếm chéo lên một góc Lệch phân nửa so với thân mình Lãnh như băng thầm kinh ngạc Không sai, đúng là biến hóa khởi thủ của thiên long bát kiếm Làm sao nàng lại biết Bạch y nữ dạy sau một chiều, người đã mệt, mồ hôi đầm đỉa Gá kia tuy chiếu theo khẩu thuật của bạch y nữ mà luyện Nhưng phương vị cấp bộ vẫn chưa biết phối hợp Điều này cũng dễ hiểu thôi Bởi vì thiên long bát kiếm là tuyệt học phức tạp, biến hóa kỳ ảo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 Là sẽ trở thành vô địch trong đại hội Từ Châu lần này. Nhưng xem ra 5-7 ngày chẳng xong nổi. Bạch Y Nữ nói ngay. Điều đó chỉ tại ngươi kém cỏi thôi. Gã kia cười nhạt và nói. ha hê hê. Ta tính lầm thời gian nhưng không thay đổi phương sách. Hiện tại ta đã đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa để mang ngươi rời khỏi nơi này. Đến một nơi vắng vẻ tập cho kỳ được hai tuyệt kỹ kìa. Bạch y nữ nói ngay, có năng lực thì làm gì cũng được, người đã không tập được thì vĩnh viễn cũng chẳng thành, dù có biết cũng khó ngộ đến tinh hoa thâm thúy. Gã kia nổi giận và nói, dù chỉ học được sơ sơ ta cũng phải biết hết yếu quyết cái đã. Đoạn hắn điểm huyệt đạo của bạch y nữ rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Lãnh như bằng nghe hắn nói đi chuẩn bị xe ngựa, vội nép mình vào sau cửa.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 Lãnh như băng nhìn nàng vất vả ngồi dậy Mặt lấm tấm mồ hôi Dường như vận dụng khí lực toàn thân Thì thầm nghĩ Người này thân thể quá là hư nhập Không biết làm sao lại nhớ kỹ đến chiêu thế kỳ ảo Của thiên long bắt kiếm cho đậy Bạch y nữ mỉm cười và nói Công tử chẳng giữ quy củ cái gì cả Lãnh như băng kinh hãi nghĩ thầm Mình đứng đây nhìn nàng Qua có chút vô lẽ Bèn thoái lui hai bước và nói Tại hạ, tại hạ Bạch y nữ lau mồ hôi mặt và nói Kẻ kia sắp trở lại rồi, công tử không đi sẽ bị hắn phát giác đó Lãnh như bằng nghiêm trang đáp ngay Cô nương đừng có ngộ nhận, tại hạ hoàn toàn không có ý lưu lại ở đây lộ Cô nương sắp bị nguy hiểm, không biết tại hạ có thể giúp gì được chẳng Bạch y nữ nói ngay Vì sao công tử muốn cứu tiểu nữ Tiểu nữ được cứu phải cảm tạ như thế nào đây Lãnh như băng đáp Gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ là việc bình thường Đâu phải để người cảm tạ cho đây Bạch y nữ nói ngay Tiểu nữ bình sinh không muốn chịu ơn của ai Nếu công tử không chịu nhận cảm tạ Tiểu nữ chẳng dám phiền công tử tương trợ cho Lãnh như băng nghĩ Người này tính cách cao ngạo Thật là tương phản với thân thể hư nhược của nàng Nhưng ta đã gặp cảnh này Đâu có thể bỏ mặt nàng lâm nguy Trong nhất thời Chàng chưa biết nên làm thế nào mới phải Chàng đang do dự Bỗng cảm thấy một luồng ám lực vô thanh vô tức Nhưng cường mãnh dị thường Đã ập ngay sau lưng chàng Luận về võ công của Lãnh Như Băng Tuy tình huống đột biến Chàng vẫn có thể vọt mình nể tránh Nhưng chàng chợt nghĩ Như vậy át ám kình kia sẽ dán thẳng vào bạch y nữ Trong khoảnh khắc ấy Trang Liên vận khí quét ngang một trường Nhưng trường pháp của chàng đã chậm hơn một bước Ám kình kia thanh thế cực trọng Lãnh như băng cảm thấy mắt nổ đom đóm Người chuỗi về phía trước Miệng ọc ra một bộ máu Bắn thẳng vào người bạch y nữ Kẻ vừa rồi đã dám một trường Vào yếu huyệt mệnh môn sau lưng của lãnh như băng Còn lãnh như băng thì tà thù tựa xuống giường Diêu Thù quét một chưởng về phía sau. Bình màu tím song chưởng tương tiếp, lạnh như băng lảo đảo hai bước mới bình ổn cước bộ. Kẻ kia một chưởng toàn lực đẩy lui ba bước, song phương vừa rồi đều dùng toàn lực phát chưởng, trong nhất thời đều không còn khí lực để tái công kích mà đứng đối diện nhìn nhau. Lạnh như băng gượng đè tụ chân khí để bình ổn khí huyết đang nhộn nhạo, nhìn kẻ vừa tấn công chẳng Đó là một gã đại Hán tuổi Trà Tứ tuần mày dậm mắt sách thân thể khôi vĩ hiển nhiên không phải là kẻ uy hiếp thiếu nữ bàn nãy song Phương đứng đối mặt không ai lên tiếng tựa hồ đều tranh thủ thời gian vận khí điều tức b bọn như b cảm thấy sau lưng có người ấn nhẹ vào huyệnệt đạo của chàng tùy ấn rất nhẹ nhưng đúng ngay vào đại yếu huyệt chỉ cần mạnh thêm vài phần là chàng sẽ thụ trọng thương chàng biết sau lưng không có ai Vậy người vừa điểm huyệt chính là Bạch Y Nữ Bất giác chàng nổi giận Định phát tác Thì nghe thanh âm rành giọt ngay bên tay chàng Công tử hãy mau xuất thủ đi Hắn thụ thương giỏi Lãnh như băng thầm nghĩ thường thế của ta e còn trầm trọng hơn hắn Có lẽ chẳng còn khí lực đối địch Nghĩ vậy Xong chàng vẫn cất bước tiến lại gần gã đại hán khôi vĩ Đại Hán thông thả dơ tay hữu Chú mục nhìn lãnh như băng thủ thế Bên tai tràng văng vẳng thanh âm của bạch nữ y Trần đặt trung cung thẳng người lên Nếu không thắng thì cũng đạt được cục diện lưỡng bại cầu thượng Lãnh như băng nghĩ thẳm Cô nương này hay gớm Đã biết ta nội thương trầm trọng Không thể thắng địch Còn muốn ta xuất thủ lưỡng bại câu thượng Thật là nhân tâm tối độc Nhưng tay chàng đã vùng Cục thế đã thành kiếm tuốt cung dương Không đánh địch, địch tất đánh ta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 Lãnh như băng gắng gượng để tụ chân khí, ổn trụ thân hình, ngoảnh đầu lại. Chỉ thấy bạch y nữ chống tay híu xuống giường, vẻ kinh hãi trên mặt chưa tan hết, khóe miệng như mỉm cười và nói. Kết quả tốt hơn tiểu nữ dự liệu một chút. Lãnh như băng thần chí chưa mê loạn, cười khẩy đáp ngay. ha tai hạ thụ thương một chút, xá kể gì động Bạch y nữ nói.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 Mỗi khi nàng dùng khí lực như vậy, Hàn đã ngã gục. Nhưng tình thế hiểm ác lúc này tựa hồ khai phát tiềm lực sống của nàng. Nàng dựa vào thanh giường một lát, rồi cất bước đi ra cửa. Hai tỷ nữ vẫn đang nằm nhắm mắt bên cửa. Bạch Y nữ nhìn kỹ hai tỷ nữ một hồi, đoạn dùng chân đá vào người họ. Một tỷ nữ động đậy một hồi rồi ngồi dậy. Bạch Y nữ lau mồ hôi trên mặt và nói: "Hoàng Cúc, ngươi mau giải huyết cho tấu mài đi." Tỷ nữ ứng thanh giải huyệt cho tỷ nữ kia. Khi hai tỷ nữ đã tỉnh dậy cả, Bạch y nữ bỗng cảm thấy trong người nhẹ hẫng người lao đảo, loạn troạn. Tỷ nữ hốt hoảng kêu lên. Cô nương! Rồi cùng vội vàng đỡ hai bên. Bạch y nữ nói ngay. Chúng ta phải lập tức lên đường thôi. Hoàng Cúc sững sờ hỏi ngay. Cô nương! Chúng ta đã hẹn với phu nhân tương kiến ở đây. Sao lại tùy tiện bỏ đây đi Bạch y nữ đáp ngày Hành tung của chúng ta đã bị bại lộ Lưu lại đây thêm sẽ vô cùng nguy hiểm Tố mai mau đi lấy xe ngựa đem tới ngõ hẻm phía cửa sau đi Tố mai vâng dạ bước ra Bạch y nữ nói Hoàng Cúc vừa rồi chúng ta tưởng đã tận số rồi đó Hoàng Cúc vô cùng hổ thẹn đáp ngay Chúng tỷ nữ tội đáng chết để tiểu thư phải kinh sợ Bạch y nữ sợ và nói Chúng ta chưa hề bôn tàu giang hồ Làm sao biết được những trò ma quỷ của chúng đây Hoàng Cúc nói Tỷ nữ và tố mai đang cười nói vui vẻ Bỗng người thấy một mùi lạ Liền bị ngất xỉu Chỉ kịp kêu lên một tiếng mà thôi Bạch y nữ nói ngay Đó là mê hương Hoàng Cúc nói Tiểu thư thông minh tuyệt thế Chắc là cũng biết cách khắc chế mê hương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 Chúng ta mang chàng đi cùng. Người hãy dùng chăn bọc kín chàng lại, mang ra xe trước đi. Một lát sau chiếc xe rời hẻm, chạy ra đại lộ. Thấy có rất nhiều nhân vật võ lâm đeo đao kiếm qua lạnh. Tố mai hỏi nhỏ. Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây? Từ trong xe bạch y nữ vén tấm vài che cửa và nói. Chạy tới liệt phụ trùng ở ngoại thành. Tố mai sững sở. Nơi ấy hoang lương âm u, ta đến đó làm cái gì? Tuy lòng đầy nghi vấn nhưng không dám hỏi, đành dùng ngựa phóng ra ngoại thành. Liệt Phố trồng cách Từ Châu 78 dặm, là một nhà mồ rất lớn. Tương truyền mấy trăm năm trước có một phu nhân mỹ lệ họ Đường, phu quân lâm trọng bệnh mà chết, để lại cho thiếu phụ một gia sản đồ sộ. Người trong gia tộc đố kỵ, vô cho nàng tư tình, buộc phải cải giá. Nhưng thiếu phụ nổi giận, đào một cái hวย ngay bên cạnh mộ phu nhân mà tự vấn. 21 ngày sau khi thiếu phụ chết đi, đêm đêm từ nơi đó lại vang vẳng tiếng ai oán thê lương. Gia tộc bèn xây cho thiếu phụ một tòa nhà mộ cực lớn, cứ mùng 1 ngày rằm đều có người trong gia tộc đến thắp nhang cúng vái vong hồn tiếc phụ. Từ đó tiếng khóc than, tiếng tâm liệt phụ chủng lan truyền mấy trăm dặm, nhang khói liên tục hàng trăm năm. Sau đó, do hoàn cảnh binh liên họa kết, loạn lạc tơi bẩy, gia tộc tiêu tán, nhang khói cũng tuyệt. Liệt phụ trùng biến thành một khu nhà mồ hoang lương, âm u lạnh lẽo. Xe chạy 5 dặm, hai bên đường đã thấy cỏ dại tràn lan, hoang vu, không một bóng người. Đường bắt đầu gập gành, hẹp lại dần. Chừng hai dặm nữa thì tới liệt phụ trùng. Tố mai cho xe dừng, nhìn bốn bè, thấy có nhiều cổ thụ ôm tùm. Có dại hút đầu người Một tòa nhà mồ cao to sừng sững nổi lên Giữa nhiều cây cổ bách bao quanh Tố mai dùng mình Quay đầu không giấu được về kinh hãi và nói Tiểu, tiểu thư Đến nơi rồi Bạch y nữ thong thả ngó quanh Đoạn chỉ tay về phía hữu nhà mồ Và nói Cho xe đến chỗ kia đi Tố mai vâng dạ Nhưng sờn gai ốc quát ngựa đi tới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 Chỉ nghe bạch y nữ hạ lệnh Mang hành trang vào trong Tố mai đành xuống xe Đem bọc chăn cô lãnh như băng vào trong nhà mổ Hoàng Cúc hỏi ngay Tiểu thư chúng ta trú chú ở đây thật sao? Bạch y nữ liền nói Phải đỡ ta xuống xe đi Hoàng Cúc ngẩn người Dìu chủ nhân xuống xe Vào trong rồi nói nhỏ Chốn này đầy ma quỷ sợ chết đi được Bạch y nữ mỉm cười và nói. Sợ cái gì? Hoàng Cúc đáp. Sợ ma. Một cơn gió lạnh thổi tới, Hoàng Cúc bất giác dùng mình và nói. Tiểu thư, trên thế gian thật có ma hay không? Bạch y nữ cười đáp ngay. Việc này không ai có thể minh bạch được. Nàng nhìn lãnh như băng rồi ngồi xuống bên chàng nói nhỏ với tố mày. Người ra tháo ngựa khỏi xe rồi đẩy xe vào đây. Hãy thả cho thớt mã đi, kéo để nó ở đây sẽ hỏng việc của chúng ta. Hoàng Cúc kinh ngạc. Tiểu thư, chúng ta định ở đây lâu hay sao? Bạch y nữ đáp ngay. Khó có nói trước được, có thể ra ba ngày, có thể nửa tháng. Hoàng Cúc liền nói. Chỗ này hoang vô âm trầm, chẳng có gì thuận tiện. Cô nữ không sợ ma quỷ nhưng cũng phải ăn uống chứ.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 Hoàng Cúc nhìn ra bên ngoài Chỉ thấy cổ thụ vây quanh Cỏ dại lút đầu Thì ai oán nghĩ thầm Thành từ châu thiếu gì khách điếm Không biết tại sao lại đi chọn cái chỗ quỷ tha ma bắt này Mà ở cho đây tổ mai nhiều tuổi hơn Hoàng Cúc một chút Tuy trong lòng run sợ Nhưng không nói ra Bạch y nữ tờ hồ nhìn thấu tâm ý hai tỷ nữ Mỉm cười và nói Trông vẻ mặt thiểu não Chắc là các người sợ ma thật chẳng Tổ Mai nói Tiểu thư không hỏi tiền nữ cũng không dám đa vấn Nhưng nơi này quá là âm u hoang vắng Không phải là chỗ trú ngụ của nữ giới Huống hồ thân thể của tiểu thư hư nhược Đâu có chịu nổi phong hạn Bạch y nữ mỉm cười đáp ngay Bệnh tật đầy mình Cùng lắm thì bị người ta bắt đi Sinh tử là do thiên định thôi Thôi các ngươi không được nhiều lời Ta đã quyết định rồi Thôi các ngươi không được nhiều lời Ta đã quyết định lưu trú ở đây Hai tỷ nữ quả nhiên không dám nói gì thêm Bạch y nữ nhìn tòa thạch thất và nói Nếu chúng ta có thể thu xếp một chỗ trú thân Giữa đám cỏ rậm ngoài kia Thì càng kín đáo Hoàng Cúc chỉ thấy lạnh cả sống lưng Hỏi ngay Tiểu thư hay là chúng ta cứ tạm ở trong này còn hận Bạch y nữ lắc đầu Không Ngày mai sẽ tìm một chỗ rậm và cao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 Người này không biết là bằng hữu hay là địch nhân Chưa rõ tiểu thư sẽ trừng trị hắn như thế nào Bạch y nữ lại gần Cúi xuống nhìn chào một hồi rồi nói Hoàng Cúc đưa kim châm cho tạ Hoàng Cúc vâng dạ mở hành lý Lấy ra một ngọc hạp mở nạp Trong ngọc hạp có rất nhiều kim châm dài ngắn khác nhau Bạch y nữ cắm một cây kim châm ngắn vào huyệt tiêu lạc Trên tay hữu của nàng Nhắm mắt tính tọa không nói gì Một lát sau, sắc mặt nhật nhạt của nàng bỗng ửng hồng, tinh thần phấn chấn. Nàng mới thong thả rút kim châm khỏi huyệt, rồi với thủ pháp thần tốc, nàng cắm 9 cây kim châm vào 9 đại huyệt của lãnh như băng. Xong nàng hít một hơi dài, sắc mặt trở lại tái nhật, mồ hôi lấm tấm. Hoàng Cúc đưa hai tay đỡ lưng bạch y nữ, hỏi nhỏ. Tiểu thư, người này là ai vậy? Bạch y nữ đâm ngay. Chàng đã cứu mạng ba chúng ta đó Chúng ta cần phải báo đáp ân tình của chàng Hoàng Cúc nói Vậy sao tiểu thư định trị thương cho chàng hay sao? Bạch y nữ đáp ngay Thương thế của chàng tuy khá trầm trọng Nhưng nội công rất là thâm hậu Chàng có thể tự mình trị thương Hoàng Cúc nói Cô nương châm kim vào huyệt Chẳng phải là trị thương cho chàng đó sao? Bạch y nữ đáp ngay Ta muốn gia tăng công lực cho chàng để chàng có thể mau chóng hồi phục. Hoàng Cúc hỏi ngay. Tại sao phải giúp chàng ta? Bạch y nữ đáp. Giúp chàng cũng tức là giúp lão gia và phu nhân đó. Hoàng Cúc nói. Tiện nữ càng nghe càng hồ độ. Bỗng có tiếng vạt áo quả gió giữa cảnh trầm tịch trong cổ mộ. Hoàng Cúc giật mình rút ngay kiếm khỏi bao. Một bóng người chạy vụt vào, đó là Tố Mai. Bạch y nữ nhìn sắc diện tỷ nữ, đã biết Tố Mai vừa gặp sự gì kỳ quái. Đang định hỏi thì Tố Mai đã thừa. bẩm bẩm tiểu thư, chỉ hành tung bí mật của chúng ta cũng khó. Hoàng Cúc hỏi, Mai tỷ tỷ đã gặp chuyện gì vậy? Tố Mai đáp ngay, thấy thấy có ba thớt mã phóng thẳng đến đây, tỷ nữ vội chạy về ngay. Tiểu thư, chúng ta phải...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 Lúc này đột nhiên trở nên nghiêm nghị Không giận dữ mà đầy uy lực với người khác Hai tỷ nữ vội đáp Tiện nữ không dám trái lệnh Bạch y nữ liền nói Đưa mạng che mặt cho ta Hoàng Cúc lập tức vâng dạ Lấy tấm mạng bằng vải the đen đưa cho nàng Bạch y nữ đeo mạng che mặt và nói Lấy tấm lụa hồng đắp lên người kia Rồi các ngươi ngồi hai bên ta trở lệnh Không được tự tiện xuất thổ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 Tổ Mai, Hoàng Cúc sớm đã được Bạch Y nữ chỉ giáo, đều nhắm mắt lại. Mấy kẻ đến ngoài kia là ai? Chỉ có Bạch Y nữ nhìn qua tấm mạng che, nhìn thấy. Đó là hai gã võ phục đại hán đi trước, một người thấp lùn đi sau một chút. Hiển nhiên, ba gã kia kinh sợ trước cảnh bên trong thạch thất này nên đều dừng bước. Hai đại hán tức thì rút đao định xông vào. Kẻ thấp lùn vội kéo hai gã kia lùi lại vài bước. Một đại hán định nói gì?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 Các người đừng có sợ Làm gì mà tái cả mặt đi như vậy đây tổ mai nói rất nhỏ Khiến cho chẳng ai nghe thấy gì Tiểu thư Tiểu thư hãy nghĩ cách gì cho bọn kia đừng tiến vào trong này đi Bạch y nữ mỉm cười Được rồi ta sẽ có cách để chúng không tiến vào Tố mai Hoàng Cúc cùng buột miệng hỏi ngay Tiểu thư hẳn đã có cách đối phó với Lời chưa dứt Bạch y nữ đã cất cao giọng ba vị bằng hiểu, thỉnh các vị vào trong này. Tổ mai, hoàng cúc giật mình. Chẳng hiểu sao tiểu thư của họ lại thành ba người kia vào trong thất, vội hé mắt nhìn ra. Chỉ thấy ba gã kia không hẹn mà lập tức lùi lại vài bước. Bạch y nữ tiếp lời. ba vị đã tới, vì sao không vào trong này uống vài chén trà. Thành âm tuy yếu, nhưng rõ ràng mạch lạc. Bà gã kia lại cả kinh lùi thêm mấy bước Hai đại hán lùi xa hơn cả Bạch y nữ cười và nói Ha ha ba vị sợ cái gì vậy Chúng tiểu nữ ở đây tuy không có cao lâu mỹ tiểu thiết đãi ba vị Nhưng cũng chẳng may phục để hãm hại ai cả đâu Hai đại hán lại lùi thêm một bước nữa Một gã nói nhỏ Nữ nhân muốn chúng ta tiến vào Chúng ta mà vào là nguy đó Làng huynh và kiểu huynh thấy thế nào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 Họ vừa nói như vậy tức là dùng kế bỏ trống thành của Gia Cát Lượng đó. Hai đại hán nhìn nhau và nói. Chí phải, chí phải. Nữ nhân kia muốn dùng kế bỏ trống thành, vậy trong ấy chẳng có gì đáng sợ đâu. Gã lùn nói ngay. Dù vậy, chúng ta vẫn phải cẩn thận mới được. Một đại hán câu mày. Đã là kế bỏ trống thành thì còn phải đề phòng cái quái gì đây? Đoạn vùng cây trường đao Hình thù kỳ dị Xông vào trước Gã kia không cam tụt hậu cũng lao theo Hiển nhiên hai gã tính tình thô lỗ nặng nề Nhưng võ công chẳng phải tâm thưởng Gã lùn cười khổ Lắc đầu cũng đi theo tay rút ra một thứ binh khí ngoại môn Ít dùng trong võ lâm Là thất sát điều cốt tiên Ba người bên trong thấy chúng xông vào Thì biến sắc mặt Bạch y nữ thở dài lầm bậm Hây Ai... Lần này thì hỏng mất rồi Tố Mai nói trông, trông họ võ công không kém Chỉ e chúng ta khó Hai đại hắn đã vào gần tới nơi Một gã gầm lên Các người làm cái trò ma quỷ gì Ở trong này vậy Bạch y nữ mỉm cười đáp ngay Hãy chưa Chúng tiểu nữ có hảo ý Thỉnh các vị vào dùng trà Đã vô kiểu vô oán với nhau Sao các vị lại hung hăng như vậy đậy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 Rút ngay trường kiếm ra ngăn cản Hai đại hán ngần ngời Không ngờ một nữ oa nhi Lại xuất thủ thần tốc đến như vậy Chỉ nghe gã lùn quá to Hai vị làm cái gì vậy Không mau đồng thủ xử trí Hai con ao hoàn kia đi Lại còn chưa biết dưới vài lụa hồng Là cái quái quỷ gì nữa đó Hoàng cúc hết nhịn nổi Tức thì rút binh khí đứng bật dậy Bạch y nữ lắc đầu Lầm bầm Hai con a hoàn này không chịu giữ bình tĩnh chút nào. Lời trợt đã thấy gã lùn chới ngón tiên xuống chỗ Lãnh Như Băng chuẩn bị ra đòn. Tẩu mai hoàng cốc cả kinh, hai thanh trường kiếm cùng lướt tới quét phía trên để bảo vệ cho Lãnh Như Băng. Hai tên nữ liên thủ công kích liền năm chiêu, hai thanh trường kiếm thành một làn quang võng không cho gã lùn tiến thêm nửa bước. Gã lùn võ công tuy cao, nhưng sau khi thi triển mấy chiêu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 Hai gã liền cùng vung đao xuất thủ, bỗng bạch y nữ cười và nói Ha ha ha, thành nhi vị dừng tay một chút đã đi Thanh âm vô cùng trong trẻo dịu dàng, nghe như tiếng nhạc linh tiên Hai đại hán bất giác xứng lại, bạch y nữ đã đưa cánh tay ngà ngọc yểu điệu gỡ tấm the che mặt Để lộ một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, tươi như hoa, sáng như ngọc, khiến người nhìn ý loạn hồn mê Hai đệ hắn chưa từng được thấy một sắc đẹp khuynh thành nhường này, bớt giác cứ đứng ngay ra mà ngắm. Bạch y nữ mỉm cười và nói. Nhị vị là bậc tráng sĩ chính trực, nam nhi anh hùng, sao lại bắt trước tên quỷ lồn mà khi dễ bọn nữ nhi nhu nhược này. Ngữ thanh của nàng dịu dàng, chậm rãi, nói xong tựa hồ đã hết cả hơi, nghe thật ủy mị, yếu đuối, khiến người ta càng tay thỏng hồn mê.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 gã lồn quá lớn. Yêu nữ chóe gà không chặt kìa, nhị vị bắt lấy nó trước đi, rồi lát nữa sẽ tha hồ, ha ha ha, ha tha hồ khoái trá. Tổ Mai Hoàng Cúc cả kinh, lo sợ vừa cho tiểu thư vừa cho lãnh như băng. Chỉ thấy hai đại hán tự hồ bị lời nói của gã lồn kích động, không hẹn cùng bước lại gần Bạch Y nữ. Tổ Mai Hoàng Cúc càng hốt hoảng, càng bị phân tâm.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 Thấy bạch y nữ đã đứng dậy, tay dơ kim châm thì kinh sợ, nghĩ thầm. Thạch thất hẹp như thế này, nếu yêu nữ thi triển kim châm ám toán thì khó bè né tránh. Bèn vội nói to. Nghị vì khỏi cần tương trợ tiểu đệ, hãy bắt giữ con yêu nữ ấy đã đi. Một đại hán lạnh lùng đáp ngay. Kiều Huynh lại muốn hai đại trượng phu chúng ta đây đối phó với một nữ nhân chói gà không chặt hay xạo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 Chỉ thấy tà thủ của nàng cắm ngay kim châm vào vai bên hữu. Hai má tức thời ứng hồng. Tình mục phóng ra một luồng thần quang. Nàng cất tiếng và nói. Bắt tên quỷ lùn kia cho tạ. Hai đại hán sững sờ hỏi ngay. Sao kia? Bạch y nữ nhắc lại. Hãy bắt tên quỷ lùn kia cho tạ. Trong khoảnh khắc ấy, sáu luồng nhãn quang gặp nhau. Hai đại hán đột nhiên cảm thấy tâm thần hơi chấn động. Bạch y nữ cất bước tiến thẳng lại chỗ hai đại hắn. Đôi mắt nàng rực sáng. Hai đại hắn thấy nụ cười về mặt của nàng ẩn chứa sự uy nghiêm vô hạn. Thần trí của chúng liền mơ hồ, không thuộc về chúng nữa. Bạch y nữ thì giơ tay chỉ thẳng về phía gã lùn và nói. mau bắt hắn cho tạ. Hai đại hắn tức thời ứng thanh, vùng đau lên công kích gã lùn. Một đào nhắm tới chém xuống, một đào quét ngang sườn gã lùn giá lồn tuy võ công cao cường nhưng ở khoảng cách gần lại bị bất ngờ, chốt nữa thì bị tử thương. Hắn vội thu hồi cây trường tiên, lạng người đi năm thước để né tránh. Một đao phá rách tay áo bên hữu. Hắn kinh hoàng nhìn hai đại hán hỏi ngay. "Nhị vị phát cuồng hay sao vậy?" Chỉ thấy mắt hai đại hán dương tròn, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Hai con người bất động, tựa hồ đúng là bị phát cuồng.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 Hai đệ hắn chẳng để ý gì đến tiếng gọi của gã lồn Nhưng lại nghe rất rõ lời của bạch y nữ Lại vung đao một tả một hữu xông tới Gã lồn biết rõ võ công của hai đại hắn Bình nhật nếu một trội một thì hắn hoàn toàn chẳng ngại Nhưng nếu hai gã liên thủ với nhau thì hắn quyết không định nội Lúc này thế công của hai gã rất là hung hiểm Hắn đành vung trường kiếm đối phó với hai trường đao Nào ngờ thế công của song đao càng lúc càng lợi hại Tựa hồ hai gã kia liều chết mà đánh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 Nên không ngăn cản được đường thoát của gã lồn Bạch y nữ chỉ tay về hướng tàu thoát của gã lồn Dịu dàng và nói Màu truy đuổi giết chết hắn đi Hai đại Hán ngẩn người ra một chút Rồi co giò phóng đi Cả ba thân pháp cực nhanh Thoáng chốc đã mất hút Hoàng Cúc thấy họ đã đi xa Ánh mắt lộ đầy vẻ kính phục và nói Tiểu thư tài quá Loại võ công gì mà tuyệt vời như vậy đây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 Mỗi lần quá mệt nàng lại hôn mê bất tỉnh Hai tỷ nữ xoa bóp một hồi Bạch y nữ đã tỉnh lại Mở mắt hít một hơi dài Thong thả ngồi dậy Tố mai nói ngay Tiểu thư thân thể hư nhật Đừng có dao động nhiều Cứ nằm nghỉ một chút đi đã Bạch y nữ lắc đầu thở dài và nói Hây, Trước mắt chúng ta còn ở trong tình cảnh Thập phần nguy hiểm Làm sao ta có thể nghỉ ngơi đây Đoạn đứng dậy Chậm rãi bước tới bên lãnh như băng nói nhỏ Cất tấm lụa đi Tố mai vội gấp tấm lụa hồng che người lãnh như băng cất đi Bạch y nữ hít một hơi dài Đưa tay rút toàn bộ 9 cây châm Ra khỏi người chàng bảo tố mai Tố mai giải khai ba huyệt thần quang Cự quan vương đường cho chàng Tố mai y lời Giải huyệt cho lãnh như băng Lãnh như băng từ từ ngồi dậy Nhìn từ phía hỏi ngay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 Nơi này đã gọi là Liệt Phụ Trùng, hẳn ở bên ngoài thành Từ Châu. Bạch Y Nữ đáp ngay, Dễ nhiên không phải là ở quần Anh Lậu. Lãnh Như Băng nhớ lại sự tình, vội cung tay và nói. Tại hạ đa tạ cô nương đã cứu mệnh. Bạch Y Nữ đáp ngay, công tử cứu ba người chúng ta, tiểu nữ mới cứu một mình công tử, còn nợ lại những hai nhân mạng nữa.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 hồ phi trên giang hồ. Giang nhớ hôm ở Thanh Vân quán cùng Vương phi Dương, liên thủ bảo vệ Trần Hải, giao đấu với phụ thân của nàng, trong lòng còn chút dư âm không hay. Bạch Y nữ tỏ vẻ đăm chiêu hỏi ngay: "Sao công tử đã từng giao đấu với gia gia của tiểu nữ rồi sao?" Lạnh như băng đá. Lệnh Tôn võ công cao cường, tại hạ không phải là đối thủ. Hoàng Cúc đột nhiên xen vào. "Chỉ e công tử chẳng qua nổi 1 2 triệu." Lãnh Như Bang nói, "20 triệu tại hạ tự tin có thể chi trả." Hoàng Cúc reo lên, "Thế thì công tử giỏi quá." Lãnh Như Bang cung tay và nói, ba vị bảo trọng, tại hạ có việc phải về ngay Từ Châu, xin cáo biệt." Bạch Y Nữ nói ngay, "Đứng lại." Lãnh như băng ngoái đầu lại hỏi tiếp Cô nương có điều gì chỉ giáo? Bạch y nữ hỏi Trong thành có người đợi công tử chẳng? Lãnh như băng đáp Không sai Bạch y nữ định nói lại thôi Hoàng Cúc sen vào hỏi ngay Là nam nhân hay là nữ nhân? Lãnh như băng đáp Là một vị lão tiền bối trong võ lâm Đương nhiên là nam nhân Bạch y nữ bỗng thở dài và nói Quần anh lâu Bạch y nữ bỗng thở dài và nói hey, Quần anh lâu là nơi không thể ở thêm Nếu công tử tin tiểu nữ Hãy đưa vị bằng hiểu cùng đến đây Lãnh như băng trong lòng máy động Hỏi ngay Vì sao vậy Bạch y nữ đáp Từ châu sắp có phong vân tế hội Các nhân vật giang hồ đều tụ tập ở đó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 Mà ngay đến Trần Đại Hiệp danh chấn thiên hạ cũng không biết Một thiếu nữ nhu nhật đầy thần bí Bạch y nữ mỉm cười và hỏi Công tử đang nghĩ cái gì vậy Hay là lấy làm kỳ quái về chuyện tiểu nữ biết nhiều sự việc trong võ lầm Lãnh như băng trong lòng chính đang có vô số nghi vấn Nhưng bị thiếu nữ đoán trống thì không tiện mở miệng xác nhận Chàng thấy về mặt thiếu nữ mệt mỏi đờ đẫn như người vừa ngủ một giấc dài tỉnh dậy Nhưng đôi mắt thì lại mở to Đầy trí tuệ Mênh mông như biển cả Chứa đựng mọi kiến thức thiên hạ Bạch y nữ mỉm cười hỏi ngay Công tử sơ nhập giang hồ thì phải Lãnh như băng bất giác gật đầu Bạch y nữ lại mỉm cười tiếp lại Giả như tiểu nữ đoán không sai Công tử nếu không gánh một trách nhiệm trọng đại thế cũng có mối đại kiều hoặc hận diệt dạ Lãnh như băng ngây người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 Lúc này nghe bạch y nữ nhắc đến, nghi vấn lại trỗi dậy. Trong nhất thời chẳng như quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạch y nữ giơ tay vén vén tóc hỏi ngay. Thế nào tiểu nữ nói đúng hay không? Lãnh như băng đáp. Chưa hẳn như vậy. Bạch y nữ nói. Ánh mắt công tử lộ rõ vẻ kinh dị vô hạn. Điều này đã sớm đã thừa nhận lời tiểu nữ không sai. Vì sao công tử còn phủ nhận đẩy? Lãnh như băng nghĩ thẳng Tuy chưa trống nhưng cũng gần đúng Chàng nghĩ vậy Xong tự hồ thiếu nữ nghe tiếng nói bên trong của chàng Bỗng cười khanh khách và nói Ha ha ha Công tử hãy ngồi lại đây Có điều gì nan giải cứ việc hỏi tiểu nữ Hoàng Cúc tiếp lời Tiểu thư vô cùng tinh thông khoa tinh bốc bói toán Nếu công tử có điều gì nan giải cứ kể cho tiểu thư nghe Tiểu thư sẽ bói cho công tử một quẻ thổi Lãnh như băng nghĩ Không tin hoàn toàn Nhưng cũng chẳng thể không tin Chàng liền nói Cô nương ngôn ngữ kinh nhân Túc kiến uyên bác Bạch y nữ mỉm cười tiếp lại Khách khí quá Công tử là ân nhân cứu mệnh Của tiểu nữ đây Tiểu nữ tận tâm tận lực giải quyết nghi nan Cũng chỉ mới báo ân được một chút mà thôi Lãnh như băng nghĩ thầm Thiếu nữ này thân thể hư nhược Không chịu được phong hàn Nhưng lời lẽ sắc bén như đào kiếm Từng câu từng chữ đều đánh trúng vào thâm tâm người khác Thật là thần bí Chàng bèn đáp ngay Nhá ý của cô nương Tại hạ cảm kích vô cùng Nhưng tại hạ hoàn toàn không có tâm sự nghi nạn Việc cứu cô nương Đã được cô nương báo đáp qua việc trị thường Tại hạ xin cáo biệt Bạch y nữ thở dài Thỉnh lưu bước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 Lãnh như băng ngẩn ra Nguyện nghe cao kiến Bạch y nữ liền nói Dùng lực của công tử phối hợp với trí của tiểu nữ Có thể làm nên một đại sự kinh nhân ở Từ Châu Cơ hội này ngàn năm mới có Thỉnh công tử suy nghĩ kỹ trọ Lãnh như băng đát Tại hà chỉ muốn đi tìm người Hoàn toàn không có ý cầu danh trong võ lầm Bạch y nữ hỏi ngay Hãy nói cho tiểu nữ biết Công tử muốn tìm ai Lãnh như bằng đáp ngay Tìm sư đệ của tại hạ Bạch y nữ nhận xét Nhìn dáng dấp của công tử Xem chừng công tử rất nhiều nhẫn nại Để nghe lời tiểu nữ đây Lãnh như bằng đáp ngay Tại hạ đang có vị bằng hữu Trông chờ nên phải đi ngay Bạch y nữ liền nói Công tử đã quyết đi Thì cũng khó lưu giữ công tử Ôi